các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng ông phải hứa với tôi là là từ nay ông bớt rượu đi nhé. Mọi việc lại trở lại như thường, trong bữa cơm chiều Trình hỏi Hiển. Ông có chuyện gì buồn sao không kể cho tôi nghe? Mặt Hiển đang vui bỗng xịu xuống, thương hoa nhẹ nháy mắt làm hiệu bảo Trình không nên đào sâu vết thương trong lòng Hiển. Trình vội tiếp Bên này nói chung thì ai ai cũng có tâm sự cả, những người trước đây có địa vị rồi tài sản bằng cấp, sang đây thất thế thì còn cay đắng hơn cả anh em mình nữa. Thiền ngồi yên không đáp, bàn tay nâng chén cơm run run và cho xong bữa. Không khí bất chợt trở nên nặng nề khiến Trình hết sức hối hận. Ăn xong, hiện rất con sang thâm một người quen mới chịu trải tỉ nạn qua, thương rửa chén và thu dọn vội vã rồi chạy lên báo trình đừng nhắc đến hoàn cảnh tỉ nạn của Hiền nữa. Nói xong thì nàng lại chạy vội xuống lầu như sợ có ai bắt gặp nàng lên phòng của Trình. Một tháng sau, giữa đêm khuya, hiền nổi cơn gào thét và đấm vỡ huỳnh huịch. Trình giật mình thức giấc, biết có chuyện tranh lớn nhưng không dám xuống can. Gọi cảnh sát thì Trình lại càng không dám vì sợ sau đó hiền sẽ chút oán hận lên đầu thương, chằn bút nhói nằm chịu trận. Nghĩ đến muôn ngàn nghịch cảnh trong đời sống lứa đôi, Đứa con gái thương khóc ré lên, tông cửa chạy ra sân, chỉnh ngồi dậy bật đèn lững lự một chút, rồi mở cửa gọi nhỏ. "Cháu lên đây, kéo lạnh, lên, lên đây đi cho." Chỉnh cho nó ngủ ở salon, chàng vào phòng nằm lại, thao thức đến gần sáng mới thiếp đi. Sáng hôm sau mọi việc lại phẳng lặng như cũ, hiền chờ con đến trường rồi đi uống cà phê. Từ ngày qua đây, hiền mới chỉ đi làm một lần, lãnh tấm trách đầu tiên rồi bỏ việc mà hiền bỏ là phải, dù gã có cố bán, người ta cũng sẽ xa thải. Chỉ hiền không thể chăm chú vào bất cứ việc gì được nửa tiếng đồng hồ. Gã thường đứng thờ người, mắt lờ đờ nhìn vô vẩn như bận tâm về một mối lo no nào đó đang giằn vặt trong đầu. Tài chính trong gia đình vì thế rất eo hẹp. Tiền nhà không nặng lắm vì đã có chỉnh chi hai, nhưng tiền tiêu thì càng ngày càng thắt chặt. Vì 6 người ăn cơm tháng nay chỉ còn có một. Bà thương thấy rõ là trình có lẽ cũng sắp bỏ đi. Hiền dẫn con đi rồi, thương lấy đồ nghề ra cháng bánh cuốn để tăng thêm ngân sách gia đình, nàng làm bánh cuốn bán thêm. Khách hàng đa số là người quen điện thoại đến đặt hàng. Trình từ trên lầu bước xuống, nhìn thoáng qua cửa sổ, bắt gặp đôi mắt sưng húp của thương và một vết bầm trên má. Chàng thở dài bước thẳng ra sân, nhưng thương vẫy tay gọi. "Anh Trình!" Trang Toan mở cửa xe vội dừng lại, ngần ngừ mấy giây rồi xách cặp quay vào. Trang Tường Thương sẽ phân trần về chuyện đêm qua, nhưng Thương kéo ghế cho Trình ngồi và thản nhiên mời. "Anh ăn đi bánh cuốn đã nha." "Còn sớm mà." Trình ngồi xuống ghế không từ chối cũng chẳng nhận lời. Thương mở nắp nồi, nghiêng đầu sang một bên để tránh khói, rồi múc muỗng bột đổ lên lớp vải căng rất thẳng trên miệng nồi. Nàng Đại Vung lấy khăn lau chiếc đĩa nhỏ bên cạnh. Này sau đó lại mở nắp vung, cầm cái que, rẹp bằng che cái lớp bánh thật mỏng vừa được rắc lên hành khô, cuốn lại và đặt ra trên chiếc đĩa trước mặt trình. Mọi động tác nhịp nhàng như một cái máy, trình hỏi cho có chuyện. Ừm, chiếc đay tôi thấy chỉ cháng bánh bằng chảo cơ mà. Cháng bằng chảo cũng được, nhưng bánh không mịn bằng nồi căng vải hay ạ. Vì lại bây giờ làm nhiều, phải dùng nồi mới kịp.